các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net t i ể n thiên hoàng đế dù leo tới đỉnh chóp bu của quyền lực tên hoạn quan này vẫn sống cảnh lẻ loi cô độc để khỏa lấp nỗi khổ tâm hắn mê tín tột cùng thậm chí vì tôn sùng sự thiêng liêng thần bí của khái niệm thiêng lưu cần cấm mọi người nhắc từ này nhưng cũng chính thói xào q u ệ t hống hách làm càn đã khiến hắn bị các quan lại trong triều thay trời hành đạo lật đổ quyền lực đó. Cũng như Lưu Cẩn, nhiều h o ạ n quan trong các triều đại phong kiến Trung Quốc có thói mê tín rất khác người. Thậm chí họ luôn quan niệm những giếng c ổ cây hoa, tượng đồng, chum nước, thậm chí hòn đá trong cung cũng có thể thành tinh hiện linh. Các thái giám cũng rất tin vào thiên mệnh. Họ cho rằng số phận họ đã an bài phải sống ở kiếp như vậy. Thái giám Trương Đức Phúc. thời Từ Hy Thái hậu thường ca thán tôi mệnh kim nhưng vận bạch hổ trên khắc cha mẹ dưới không con cái số mệnh của tôi là cô độc hậu hạ người vì vậy ông dồn tâm huyết suốt đời phục vụ Từ Hy không tham tiền tài không màng danh lợi người trong cung b ấ y giờ thường ca tụng ông là thổ thánh nhân lộng quyền can chính triều chính rối ren chiến tranh loạn lạc chính là thời điểm thích hợp để các hoạn quan nắm bắt thời cơ làm c ả m trong vô vàn những biến cố thời Minh như thổ mộc chi biến đoạt môn chi biến đều có bàn tay của bọn hoạn quan nhúng vào điển hình là trong thổ mộc chi biến t ứ c sự biến thảo mộc bảo thái giám vương chấn vì chuyên quyền hống hách đã làm loạn vương triều khiến quân Minh đại bại trong trận chiến với bộ tộc n g o a thích Vua Minh Anh Tông bị bắt làm tù binh. Tới năm 1.457, khi Minh Anh Tông làm đoạt môn chi biến, tức bình biến đoạt môn, để phục hồi ngôi báo, vị hoàng đế này phần vì nhớ tới công hầu hạ trước đây của hoạn quan Vương Chấn, phần vì thái giám Lưu Hằng và t ạ o Cát Tường, tức là thủ hạ của Vương Chấn, ra tức h tuyết h phục, Anh Tông ra lệnh khôi phục danh dự, chức tước cho hoạn quan này. thậm chí hoàng đế còn tổ chức lễ chiêu hồn vương chấn, lập đền thờ ông tại chùa chi hòa với tên gọi là tinh trùng. tĩnh nạn chỉ biến t h ả i minh thành tổ chu lệ cũng có sự can dán của thái giám trong triều. sau khi xoán ngôi minh huệ đế thành tổ cũng hết mực trọng dụng các hoạn quan đã hầu hạ trợ giúp mình. bản tính hung tàn xuất thân của hoạn quan khá thấp hèn. đa phần trong số họ là dân ít học, tội phạm, tù binh chiến tranh, số sĩ phu lương thiện bị lửa cắt bỏ sinh thực khí rồi tiến cung hoặc tự nguyện xin thiến làm hoạn quan để mưu cầu phú quý vô cùng hiếm. Sau khi trải qua thủ thuật cung hình, im cát rất tàn khốc, cơ thể họ có thể biến đổi khác thường với tướng mạo bất dương bất âm, phần lớn đều thiếu hụt dương khí vốn có của người đàn ông. thậm chí các hoạn quan còn gặp phải những thay đổi rõ rệt về tâm lý, bản tính trở nên hung tàn độc địa. Trong thời Minh, với khao khát tái sinh bộ phận sinh dục đã bị thiến, thái giám còn có chiêu ăn những món khiến hậu thế phải giận người như não trẻ hay bộ phận sinh dục nam. Quan niệm này đã cướp đi sinh mệnh của hàng loạt ấu nhi. Theo ghi chép trong g i ã Hoạch Thiên, thái giám bấy giờ vì nghe lời suối bảy ăn não trẻ và sinh thực khí của đàn ông để phục sinh như cũ, bèn bắt bớ giết hại hàng loạt trẻ nhỏ, khiến sinh linh chết oan nhiều như cỏ d ạ Chuyện thái giám làm bậy, hoạn quan hay thái giám là từ dùng để chỉ những người đàn ông bị thiến để trở thành quan phục vụ cho hoàng đế và hoàng tộc. Theo ghi chép vào thời Tiên Tần, tức là giai đoạn lịch sử trước khi nhà Tần thống nhất và Tây Hán. không phải thái giám nào cũng bị thiến chỉ từ thời đông hán trở đi hình thức này mới trở thành quy củ bắt buộc trước khi các quan nhập cung của các hoạn quan điều này bắt nguồn từ việc gia quyến của hoàng đế ngày một nhiều hơn trong đó cả nữ quyến hoàng thái hậu cung phi công chúa chính vì vậy để tránh xảy ra những sự việc bê bối nhà vua đã hạ lệnh những người đàn ông muốn làm lại trong cung buộc phải tịnh thân tức là thiến theo lẽ thường sau khi bị thiến khả năng sinh dục của những người này bị cắt đứt buộc họ phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net